Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.160 lực Bạt sơn khí cái thế Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Là ngươi Nhìn rõ ràng Lâm Hiên khuôn mặt đào ngột đồng tử hơi co lại toàn Thân có ngập trời lệ khí chen chút mà ra Nó cùng Lâm Hiên ăn oán gút mắt trước sau bị Lâm Hiên diệt quá phân Hồn chém qua hóa thân trong nội tâm tất nhiên là hận hắn tận xương. Theo thượng cổ đến nay còn chưa từng có người khiến nó nếm qua loại. Khổ này. Lời này cũng không phải là hậu ngôn loạn ngữ đào ngột chính là linh. Giới tứ hung một trong quý danh lan xa dám đến vuốt sâu hùng người đó. Là phượng mau lân rác đến cực điểm nhi những tam giới kia cấp cao. Nhất đích nhân vật. Đào ngột cũng không hồi trêu trọc Cho nên nhiều như vậy Tái tuế nguyệt đi qua Cũng chỉ có Lâm Hiên Khiến nó chịu thiệt qua Tục ngư nói Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt huống chi giờ phút này Lâm Hiên còn hoàng đao đoạt ái Theo hắn trong tay cướp đi chính mình Thật vất vả Mới có được vương thú nổi đan Có thể nhẫn này Không có thể nhẫn nhục tiểu tử này Dám đến đồng thủ Trên đầu thái tuế, nhất định phải đưa hắn rút hồn luyện phách, rống, một giống chi huy thiên địa biến sắc. Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, thần sắc bình tĩnh chậm rãi đi tới. Đào ngột bản thể xác thực đáng sợ, nhưng mình cũng là độ kiếp cấp bậc. Cường giả hiện tại tựu đàm thắng bại, còn nói còn quá sớm rồi. Không giao thủ, ai cũng không biết sẽ là như thế nào kết quả, chẳng. Biết hưu chết về tay ai hay vẫn là lưỡng nói Ngươi đắt là độ kiếp kỳ Đào ngột trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc Lâm hiên tấn cấp chi Nhanh chóng khiến nó líu lưỡi Ngày xưa tam giới cấp cao nhất tồn Tại cũng chưa chắc có như vậy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động Tốc độ tu luyện Đợi một thời gian có lẽ mình cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn rồi Nghĩ tới đây đào ngột sát ý càng đậm tuyệt không có thể bỏ mặt hắn. Tiếp tục phát triển nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh trong. Tiểu gia hỏa hôm nay gặp phải ta chỉ có thể coi là ngươi vận mệnh. Đã như vậy rồi. Đào ngột trong mắt có điên cuồng sát ý bắt đầu khởi động. Rống, tiếng gầm gừ ở bên trong, móng vuốt sắc bén khẽ động tí ti pháp tắc lực tỏ khắp mà ra, phảng phất muốn đem thương không ép phá. Đảo ngột một kích, tựa là không như bình thường, vừa rồi cái kia không. Ai bị nổi Thái Cổ Vương thú, tựu là tại một kích này thần uy hạ biến thành bột phấn. Lâm Hiên thì như thế nào? Hắn không có trốn. Cho dù xem qua một kích này chỗ đáng sợ, nhưng Lâm Hiên như trước tin. Tưởng mười phần Dũng giả không sợ, Lâm Hiên tay phải nâng lên, nằm. Ngón tay nắm chặt, giận giữ một quyền về phía trước đánh ra. Oanh, thương không như mực, tư không triệt để nát bấy mất, một quyền này. Không có kim sắc lực lượng vòng xoáy, lại mang theo tí ti pháp tắc. Lực lượng pháp tắc. Lâm Hiên đoạn đường này đấm máu chém dết, tải sống hay chết tầm đó. Lính ngộ thời gian mặc dù ngắn đối với lực lượng Pháp tắc nắm giữ, lại đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thân thể trải qua máu và lửa tẩy lễ càng trở nên cường hoành vô cùng. Giờ phút này đối mặt đào ngột, Lâm Hiên không chịu yếu thí, lấy cứng. chọi cứng, phải thử một chút chính mình tu luyện thành quả. Đương nhiên, hắn là có thêm thật lớn nắm chắc, bằng không cũng sẽ... Không biết mạo mạo nhiên làm như vậy, nhưng mà rơi vào đảo ngột trong. Mắt lại thành không biết sống chết. Liện thái cổ vương thú đều bị chính mình một cái tát đập thành bột. Phấn tiểu gia hỏa này không khỏi quá vô lễ rồi. Hắn cho là mình là cái gì nhân loại, nguyên vốn là dùng bảo vật an. Hiểu tuy có luyện thể thuật, nhưng còn xa không kịp nổi yêu tục chứ. Đừng nói chi là cùng mình cùng so sánh rồi. Đào ngột, làm như tam giới trong thỏ nguyên nhất dài dòng buồn chán. Sinh vật, không phải chân linh, lại hơn hẳn chân linh, xương đồng ra. Sắt, một kích chi uy, có thể đem hư không đồng phá, cái này lâm tiểu. Tử ngạnh bính, không là muốn chết dạ dạ cái gì. Ngu xuẩn. Đào ngột trong mắt có tàn nhẫn hào quang hiện lên toàn thân lệ khí. Dâng lên, móng vuốt sắc bén mặt ngoài, có chút ti ma khí tách ra mà. Gia thương không như mực, đầy trời ngôi sao, phản phất đều cũng bị. Một kích này nát bấy mất. Ngân hà rơi xuống đất, các loại dị tưởng lộ ra mà ra, lâm hiên không. Sợ, như cũ là một quyền đánh tới. Oanh! So núi còn lớn hơn móng vuốt sắc bén, cùng lâm hiên nắm đấm, đụng vào. Nhau cảm giác kia, há lại chỉ có từng đó là kiến càng lay cây, lâm. Hiên tự như là một con kiến, tại vô thượng ma uy hả cũng bị nghiền vi. Một phấn, đào ngột bản thể quá cường đại. Mặc dù là độ kiếp kỳ lão tổ, tại nó trước mặt cũng không coi vào đâu. Nhưng mà chân thật trinh lịch kỳ thật cũng không có như vậy không hợp. Thói thường đào ngột tuy ma uy cái thế. Nhưng mà lâm hiên tại sống. Hay chết tầm đó lính ngộ đã đến lực lượng pháp tắc. Há lại sẽ là kẻ. Yếu. Phen này va chạm. Khó có thể nói hết. Trời cùng đất triệt để sụp đổ. Mất. Thương hải tang điền trước mắt hoang mạc biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một mảnh đầm lầy. Sau đó đầm lầy lại sụt đổ mất Minh mông Bát ngát biển cả hiện hiện mà ra Lại nói tiếp không hợp thói thường Nhưng lâm hiên cùng đảo ngột và Chảm tựu đã mang đến như vậy Một màn thiên địa nguyên khí triệt để Hỗn loạn mất thương hải tang điển Các loại địa hình không ngừng biến Thiên Trong thiên địa chỉ có lâm hiên cùng đào ngột ngạo nghế Mà đứng vừa Rồi cái kia kinh thiên nhất kích Hai người dường như cân sức ngang. tại lực lượng Pháp tắc quả nhiên không phải chuyện đùa, đào ngột lại. chừng lớn mắt châu. Làm sao có thể? Cho dù tự mình đã trải qua một màn này, nhưng nó như trước như là đang. Nằm mơ tựa như. Làm sao có thể đâu này? Đào ngột chính là linh giới tứ hung một trong từng tao ngộ qua vô số. Cường địch thân thể có thể so với nó đại năng cũng không phải là. Không có gặp phải qua, nhưng tuyệt sẽ không là một chính là độ kiếp sơ. Kỳ nhân loại tu tiên giả. Chính mình thần thông, chính mình tin tường, lực lượng cùng thân thể. Chắc chắn cho dù so với tuyệt đại bộ phận chân linh cũng không kém. Còi cái này lâm tiểu tử thật bất khả tư nghị. Nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc. Đào ngột tự nhiên sẽ không sợ hãi Cái gì lực lượng lớn một chút thì như thế nào Nó không tin cái này Lâm tiểu tử thật có thể cùng mình tranh phong Vô luận như thế nào Hôm nay cũng muốn đưa hắn diệt sát ở nơi này Đào ngột trong nội tâm này sinh ác độc Nhưng lại lâm hiên động trước Toàn thân linh mang dâng lên tí ti thần huy tách ra mà ra Lâm hiên Mắt như sao không, mỗi một tất cốt cách đều có mũi nhọn ánh sáng lưu. Chuyện như tiên vương lâm thí. Vừa mới một kích kia liều mạng, lâm hiên đã thử qua uy lực quả nhiên. Không phải chuyện đùa, liền đảo ngột cũng có thể khiêng ở. Nhưng chỉ bằng điểm này, muốn chiến thắng trước mắt hung thú, rõ ràng. Cho thấy nói chuyện hoang đường viện vông, phải vận dụng thần thông, khác. Đây không phải thí luyện, Lâm Hiên cũng sẽ không biết dấu rốt. Tay áo phất một cái, chỉ một thoáng tia sáng gai bạc trắng đại tố, như... Dòng phượng ngâm minh giống như tiên âm truyền vào lỗ tai. Sau đó tiên hoa đóa đó do Lâm Hiên trong tay áo ngư du mà ra. Không đúng, đây không phải là tiên hoa, là phù văn chỉ có điều hình. Dạng kỳ lạ. Liếc nhìn lại tự như là xinh đẹp đóa hoa. Tật, lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Tiếng thanh minh đại tố tiên hoa không thấy rồi mà chuyển biến thành. Chính là linh lóng lánh tiên kiếm hiện hiện mà ra. Mỗi một chui dài không quá hơn một xích đã có đảo khí tức tỏ khắp mà. Ra, luyện hóa mấy chục vạn kiếm hồn, dung hợp vực ngoài thiên kim cửu. Cung tu du kiếm đã là vô thượng thần vật, khoảng cách tiên phủ kỳ chân. Phẩm cấp cũng không xa. Chỉ thấy lâm hiên hai tay vung vẩy, từng đảo kiếm quang đón gió mà ra. Đem hư không chảm phá, hung hăng hướng phía đối phương bổ đâm xuống. Rồi, rống. Đào ngột lớn tiếng gào thét đây là cái gì bảo vật, liền nó cũng cảm. Giác được uy hiếp. Mở ra miệng lớn dính máu Từ bên trong phun ra một đảo ánh sáng Đón Gió lói lên Vô số màu đen ánh đao Đầy trời kích xạ Trong lúc nhất thời hát quang như mực Ngân quang Như tuyết Hai chủng bất đồng lực lượng tại trong hư không hung hăng Đụng vào nhau Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không